Trần Vân xin giới thiệu Phạm Nhân Tu Tiên Tác giả Vọng Ngự Trường 864 Xem lệ Hàng Lập thu hồi lại ánh mắt Liền lập tức phát hiện ra được Chỉ có hắn là có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ Hơn nữa cũng đã có bộ dáng gần tiến tới định Cầu lão đầu này vừa tiến vào bên trong Không có chút khách khí Quét mắt nhìn lướt qua đám người trình Sư huynh Rồi dừng lại tại chỗ của Hàng Lập Thần sắc không khỏi thay đổi một chút Bị này là hạng đạo hữu sao? Lão phu đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu, nhưng mà đạo hữu không phải là nguyên anh sơ kỳ hay sao chứ? Chẳng lẽ tu vi của hạng đạo hữu tiến nhanh như vậy sao? Mới đó bà đã tiến cấp rồi. Cầu lão giả mắt hiện ra một tia cổ quái, chậm rãi nói, "Là Kim huynh sao? Thật là làm cho đạo hữu chê cười rồi. Hạng bộ trước đây không lâu mới tiến cấp trung kỳ." Hạng Lập cũng liền đứng dậy chắp tay, thần sắc như thường nói, là vừa nghe lời nói này xong, trong lòng không khỏi trầm xuống. Ta mới vừa bế quan đi ra, nghe người ta nói người có rất nhiều thần thông kỳ lạ khó tin. Xem ra cũng có chút khuất đại, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Cậu là già im lặng một chút, rồi mới lộ ra nét mặt cười khổ nói. Hàng ngập trên miệng cũng chỉ cười cười, nhưng không chờ cho hắn nói thêm, thì trình sư huynh lại cười ha hạ đứng lên. Kim Đạo Hữu, người như thế nào lại cứ nhìn chầm chầm vào hàng sư đè vậy? Hay là chúng ta cùng ngồi xuống, mấy lão già chúng ta lâu rồi cũng không có nói chuyện với nhau đây? Lão già hỏi Trình lại phi thường nhiệt tình nói. Trình sư huynh không cần phải lo lắng, kỳ mộ cũng không có ý gì, chỉ muốn nhìn kỹ một chút thôi. Trước khi tới đây, Kim mộ nghe nói rất nhiều về vị hàng suy đệ này, vì vậy làm cho ta có chút hiếu kỳ muốn đến gặp mặt. Kim lão quái cười lên ha ha, nhưng trong lòng lại không cười chút nào. Có đúng như vậy không? Hôm nay đã nhìn thấy hàng sư đẻ, Kim Huynh chắc là cảm thấy thất vọng rồi. Lão giả họ trình cười tùm tìm nói. <cười> Đương nhiên là không có thất vọng, ngược lại có chút ngoài suy nghĩ của Kim Mộ. Lạc Vân Tông có hàng đạo hữu, nói không chừng sau này chắc là nhất phi trùng thiên. Nhưng mà ta nghe nói, hàng Huynh trước đây cũng không phải là đệ tử đích truyền của Quý Tông, mà có xuất thân từ Hoàng Phòng Cốt. Kim Lão Quái hai mắt liếc nhìn Lão giả họ trình, cười là nói. Trước đây, Hàng Sư Đệ với Hoàng Phong Cốc có chút liên quan, việc này có quan hệ gì chứ? Hiện tại chỉ biết Hàng Sư Đệ chính là một trong những trưởng lão của lạc vân tông chúng ta. Lão giả họ trên bất động thành sắc nói, Kim Lão vừa nghe lời này hai mắt trợn lên, còn tính nói thêm điều gì thì Lão giả họ phùng đột nhiên lên tiếng ngắt lời. Các vị đạo hưởng, tạm thời dừng nói chuyện một chút, bác sở viện chúng ta có một loại linh quả hương vị cùng tốt, thịnh mời chư vị thử nhóm nháp qua. Nói xong, người này lập tức vỗ nhẹ hai tay. Một nhóm đệ tử trẻ tuổi đã sớm chờ đợi bên ngoài đã lâu, bề vào vài mông đồ đựng lên quả đi vào, dần lên. Thấy vậy, đám người kim lão quái và lão giả hỏi trình đương nhiên phải để mặt chủ nhân không nói tiếp mà đều im lặng ngồi xuống. Đây là hỏa lưu quả, chính là do một tên đệ tử của bộn viện từ một chỗ hoàng giả tìm được. Cơm đầy, nước ngọt, nếu như là người thế tục mà ăn vào sẽ làm cho mắt nhìn rõ hơn lão giả họp phùng chờ các nữ đệ tử đem linh quả vào xong, mới lên tiếng giới thiệu một chút. Đám người của Hàng Lập thật sự chưa bao giờ nhìn qua, nên khi thấy loại linh quả này là liền thử nhâm nháp một chút. Quả này dịu ngọt dị thường, ẩn chứ không ít thiên địa linh khí bên trong. Hàng Lập cảm thấy rất ngon, nên liền ăn một hơi hết ba quả. Đúng rồi, lúc này đã tù hồi, sao lại chưa thấy hỏa long đạo hữu tới đây? Mà vì đạo hữu này chắc hẳn là minh hình đạo hữu của quý môn. Nghe nói pháp bảo của hình đạo hữu là loại phi thường hiếm có, có thể sử dụng ngàn năm hoàng mộc mà luyện hóa thành, mà công pháp tu luyện cũng thuộc loại đỉnh bậc của một thuộc tính, tên gọi là Bách Hoa Dương Xuân Quyết. Lão già họ đinh liếc mắt một cái, hướng tới thiếu phụ của cổ kiếm môn, cười cười mở miệng dò hỏi. Không sai, tiểu đệ chính là Minh Hịnh. Họa lòng sư huynh nghe nói ở Vân Sơn Phượng Thị có người ra bán ấu trùng cô Họa Anh Thú, điều này nghe có chút cảm hứng từ mấy tháng nay đã không có ở trong tông phái rồi. còn minh hình mặc dù đã tiến dài tới nguyên Anh kỳ cũng năm 60 năm, nhưng cũng ít gặp mọi người. lúc này đây có thể gặp các vị đạo hữu, mong rằng các vị không ngại khó chỉ điền qua một chút. vị thiếu phụ này mặc dù không tính là thiền hương quốc sắc, nhưng mà nhất cử nhất động trong đó đều hàm chứa nét dịu dàng hào phóng, trên người thong thoảng bày ra một cổ hương hoa, mỗi khi cử động chân tay. Việc này làm cho người ta có cảm giác phát sinh ra hào cảm. Hàng Lập rất tin tưởng cảm ứng được. Sau khi vị này nói xong, đôi mắt sáng chớp một cái, dường như đôi vi hắn có chút hứng thú. Hàng Lập mặt mày lo đệnh cau mày, rồi lập tức thần sắc trở lại bình thường. Sau khi ăn quả xong, mấy vị chấp trưởng của Tam Tông bắt đầu nói chuyện với nhau. Hàng Lập mặc cho Ngân phát Lão Giả lựa lạc hai người nói chuyện với nhau. Còn mình thì rất ít khi mở bị, chỉ lặng lặng ngồi nghe mà thôi. Nếu như có nói tí hắn, thì hắn cũng chỉ miệng cười, nhưng không nói gì. Mặc dù là như vậy, nhưng do danh tiếng của hạng lộc quá lớn, đến mấy lão quái của bác tạo viện cùng với cổ kiếm môn, đều chú ý đến tất cả mọi cử động của hạng lập Dường như bọn họ muốn tìm hiểu cho ra, người này sâu cạn như thế nào. Trong lúc mọi người trong phòng đang ngồi nói chuyện với nhau, thì từ ngoài cửa hồng quan chấp đầu, sau khi quang hoa thu liệm, một vị trung niên tu sĩ thân vận tự bào xuất hiện ra. người trung niên này mặt rậm, mày to, khí thế lạnh lạnh. ngay khi người này xuất hiện ở chỗ cửa ra vào, thì lập tức lão già họ phùng và họ đinh cùng đứng dậy chào đón. liệt hỏa sư huynh, các vị đạo hữu của lạc vân tông cùng với cổ kim môn cũng đã tới, chuyện xem lễ đã được chuẩn bị xong rồi chứ. mọi việc đã được an bài, chư vị đạo hữu xin mời đi vào xem lễ. trung niên tu sĩ thuận bình trả lời. Ánh mắt hướng tới các vị tu sĩ, nhìn lướt qua một chút. Lúc này các vị tu sĩ khác cũng đều đứng dậy chào hỏi. Dù sao, đây cũng là đại trưởng lão của bác xạo viện. Đương nhiên, bọn họ không dám chậm trễ. Liệt hỏa huynh, cuối cùng người cũng xuất hiện. Không biết thiên hỏa quyết của người tàn tiếng như thế nào. Sau khi xem lễ xong, hai người chúng ta hãy luận bàn một chút chứ. Dường như kim lão quái cùng người này có chút giao tình, nên tự nhiên nói. Hề, còn hỏi nữa sao? Thiên hỏa quyết của ta uy lực tuy không nhỏ, nhưng ngập một nổi, ta lại thấp hơn người một cảnh giới. Nếu như cùng người luận bàn, thì chỉ có thu thiệt mà thôi. Hay là người tìm người khác mà thử đi? Liệt hỏa lão quái trở mình một cái xem thường, nhưng không có tức giận nói. Lúc này Trình Sư Huynh cũng đem hạng lập ra giới thiệu một chút. Liệt hỏa lão quái quả nhiên thấy hạng lập tiến cấp trung kỳ nhanh như vậy, trong lòng có chút hoảng sợ, đền đối với hạng lập khách khí lạ thường sau đó vì đại trưởng lão này của bát sở viện cũng không nói gì thêm rồi cùng mời mọi người đi tới xem nghi thức nhận chủ những người khác tự nhiên không kĩ ý kiến gì cả đoàn người từ trong sơn đồng đi tới một cái đài cao ở phía trên lúc này ở khu vực gần đáy và cả trên vách núi không thấy một bóng người còn ở phía trước trong cái lầu thật lớn có hơn 100 tên đệ tử trúc cơ kỳ chia ra thành các tổ đội đứng đây phía trước Thì có hơn mười vị kết đăng kỳ với vẻ mặt nghiêm trang, còn phía trước những người này hơn mười trường có một cái đỉnh. Đường kính của đỉnh này khoảng một trường, bốn bên có điều khắc các hoa văn hình ngọn lửa trông rất thần bí. Càng kỳ dị hơn là lúc này ở chung quanh nó không có vật gì, nhưng quanh thân thì quang mang hoàn toàn đỏ đậm, chỉ cần tới gần vật đó chừng mười trường liền bị càng trở lại. Nhưng tất cả những việc này cũng không làm cho mọi người phải tập trung chú ý hơn, là phía trước định có một gã nam đệ tử trẻ tuổi đang quỳ lại. Nam tử này tuổi không lớn lắm, lại đang quỳ gối lên một cái bồ đoàn màu vàng, thấp giọng ngâm tụng điều gì, dần do vị này cúi thấp người nên không thể nhìn rõ được mặt mũi. Trong nháy mắt, đám người của hàng lập đã đi tới trước đám tu sĩ kia, một phen sao đầu, rồi có hơn 10 tên đệ tử lập tức đi tới trước cùng kính chào đón. Tham kiến suy thúc, tiền bối, Ngọc sư đề đã tắm rửa tê bái hơn nửa canh giờ. Chỉ một thời gian nữa thôi, thì định sẽ mở ra, lúc đó sẽ tiến hành nghi thức. Sau khi làm lệ xong, lão dạ họ phùng từ trong đám người kết đăng kỳ thu sĩ đi ra, hướng tới đám người hàng lập cùng kính nói. Tốt, người hãy đi đi. Liệt hỏa lão quái gợt gợt đầu, rồi dẫn đám người hàng lập đi đến phía trước mọi người, rồi nhìn tới phía trước, nơi có tên thanh niên, đàn tê bái. Liệt hỏa đạo hữu. Người này có phải là tên người không tới một trăm năm mà đã kết đàn hay sao? Tự chất quả nhiên là hơn người. Hôm nay lại có càng khôn tháp thì xem như một mạng pháp bảo bồi luyện. Chỉ cần qua hai ba trăm năm thì quý Tông sẽ có thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xuất hiện rồi. Cầu đạo dạ cẩn thận, đánh giá tên đệ tử kia một chút, liếc mắt một cái rồi đột nhiên nói. Người nào có thể kết anh thành công thì cần có cơ duyên, không phải tất cả ai có tự chất tốt thì đều có thể tiến tới nguyên anh kỳ. Nếu là so sánh với đệ tử linh càng tốt thì có hy vọng thêm một chút. Cầu lão già chỉ cười cười mà không nói gì. Còn những người khác cũng đều trầm mặt không nói và cũng không có nói chuyện với nhau. Các đệ tử ở phía sau hôm nay không chỉ nhìn thấy bộn môn tổ sư mà còn nhìn thấy rất nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy, cho nên trong lòng mọi người là càng thêm cẩn trọng, không dám có chút cử động gì. trong nhai mắt. Ngoài trừ tên đệ tử ở phía trên kia đang thấp giọng ngâm sướng, thì ngoài ra không có bất kỳ tiếng động nào. Hàng lập chú ý nghe một chút, thì biết ngày đây là một thiên văn chương bài tế bình thường, cứ lập đi lập lại việc ngâm tụng mà cũng không có ý nghĩa đặc thù gì. Không biết mấy lão quái này đang muốn ma luyện tâm tính của tên đệ tử này, hay chính là quy cụ của nghi thức cổ quái của việc nhận chủ. Lấy mấy lão quái vật này thì tu luyện tính thời gian là năm, Thì chỉ có nửa canh giờ thời gian ở đây, thì cũng giống như một cái chớp mắt mà thôi. Trong lòng hàng lập, đánh giá thấy thời gian không còn nhiều. Nguyện bộn cái đỉnh nóng như lửa, đang đứng vững vàng phía trước, đột nhiên rung lên một cái, rồi sau đó một tiếng vang lên từ bên trong đỉnh, lên quan đài phóng. Vùng xung quanh đỉnh, nhiệt độ ngày càng nhiều, bằng mắt thường có thể trông thấy một vòng sóng nhiệt ẩn đỏ lan ra bốn phía. Đám người của hạng lập đứng phía trước khi luồng sóng nhiệt đánh tới, rồi lên quang chợt lóe lên, sau đó không có gì thay đổi. Nhưng phía sau đám đệ tử trúc cơ kỳ và kết đan kỳ, thì trên người ai cũng phải có một tầng bảo hộ nhấp nhóng để ngăn cản luồng nhiệt phóng ra này. Còn về tên đệ tử trẻ tuổi, đang quyền ngối phía trước, trên người xuất hiện một cái quang cháo màu hồng quang, ngăn cản luồng sóng nhiệt. Luồng nhiệt phóng qua đi, thì mồ hôi trên người hắn liền xuất ra như nước. Tên đệ tử này thở ra một hơi, rồi đứng dậy dùng ánh mắt sáng như lửa, nhìn chăm chú tới cái đỉnh. Đây là một gã diện một thanh tú, mới nhìn dường như là khoảng 27-28, mới có nhiều tuổi mà đã kết đăng thành công. Hỏi sao mấy vị trưởng lão của Bách Tạo Viện lại nguyện ý đem càng khôn tháp này bảo tròn giao cho hắn? Hàng Lập không khỏi đánh giá như vậy trong lòng. chương 865 Khách không mời Thời gian đã tới, 7 trận khai đệ thôi." Lão già họ Phùng thấy vậy, không chút do dự lớn tiếng nói. Những lời này vừa dứt, từ phía sau đám người hàng lập, liền bay vượt qua hơn 10 tên tu sĩ kết đăng kỳ. Trong có hai người bay tới hai bên của đỉnh mỏ đỏ đậm mà đứng, còn những người khác thì bay lên phía trên. Sau đó, những người lấy ở bên hồng ra những cái trận bàn với làm quang lập loè, đưa lên cao chuẩn bị khởi động. Bụp, một tiếng phát ra, Một tầng hào quang màu lam rộng lớn hiện ra ở phía trên cao. Mạng hào quang này to lớn dị thường, đem một nửa cái đỉnh bào lấy vào bên trong. Còn hai gã trùng niên tu sĩ đứng bên cạnh cái đỉnh, vừa thấy mạng hào quang vừa hình thành, không nói lời nào bắt quyết, hai tay bắt lại đánh một đảo pháp quyết lên phía trên cái đỉnh. Cái đỉnh liền rung nhẹ lên một chút, rồi một đám hào quang ngủ sắp chấp đồng bay ra kêu lên vù vù, rồi trầm rải lớn lên, phản phất nặng khoảng một ngàn cân. Còn lại tên thanh niên họ Ngọc đang quỳ trước cái đỉnh, đứng dậy, hai mắt nhìn chầm chầm tới cự đỉnh không chớp mắt. Đột nhìn một đoàn bạch quang từ trong miệng bắn ra, hóa thành một ánh sáng trái mắt, bắn thẳng lên trời mà bay đi. Tên thanh niên không chút nghỉ ngợi, động dạng hóa thành một đào hồng quang đuổi theo. đạo bạch quang này bay thẳng tới phía trước vách chắn, rồi chạm vô một cái, bàn hào quang bảo lam khẽ rung, sau đó trở lại bình thường. Lúc này đạo Hồng Quang từ phía sau đã bay tới, quang hòa thu lại, thân hình của gã thanh niên xuất hiện, nâng bàn tay lên, hướng tới đạo Bạch Quang chụp tới. Nhưng rồi đạo Bạch Quang này hình như có linh tính, đảo qua một cái rồi hướng xuống phía dưới bay đi, sắc mặt của tên thanh niên trầm xuống, rồi liền biến thành một đạo thanh hồng bay theo. Lúc này, từ trong màn hào quang, hai đạo hào quang một bạch một hồng truy đuổi nhau không ngừng, cảnh này nhìn thấy giống như lưu tình đuổi nguyệt. Còn phía dưới, mấy trăm tên đệ tử trúc cơ kỳ đứng lên nhìn thế cảnh này, tất cả hai mắt tròn tròn nhìn chăm chú, còn là vị nguyên anh lão quái thì khí định thần nhàn đứng nhìn, những người khác thì cúi đầu thấp giọng nói chuyện. Hàn Lập híp hai mắt, lườm biến đưa mắt nhìn hết thảy mọi chuyện. Hiển nhiên lúc này, tên đệ tử Bắc Sạo Viện vẫn chưa luyện hóa được kiện pháp bảo được xem như bộ mạng pháp bảo của hắn ta, mà chỉ dựa vào một kiện định cao phi hành pháp khí, đuổi theo kiện pháp bảo này, Nhưng mà tốc độ lại chậm hơn một bậc. Chuyện này cũng không liên hệ, mặc dù pháp bảo càng khôn tháp, tốc độ rất nhanh, nhưng giờ thì trông thấy rõ ràng linh lực đã giảm bớt nhiều. Nhiều lắm thì khoảng nửa khác, tốc độ sẽ giảm xuống chỉ còn một nửa mà thôi. Lúc đó tên đệ tử này sẽ bắt được, hết thải những việc này, có lẽ đám người của liệt họa lão quái đã tính toán hết cả rồi, chỉ là bây giờ giống như biểu diễn mà thôi. Bởi nếu như tên đệ tử này không bắt được kiện pháp bảo đó, thì không phải là đem nghi thức nhận chủ này ra làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Nghĩ tới đây, hai mắt hạng lập hơi khép lại. Mặc dù phía trước, màn bạch quang cho mắt dễ thường, nhưng mà hắn có được Minh Thành lên nhãn, nên liền biết được bảo vật bên trong là cái gì rồi. Pháp bảo này xem ra chỉ là một cái tháp nhỏ màu trắng cao khoảng ba tấc, điều khắc rất tinh xảo mà thôi, bởi vì ngoài những cái này ra thì nó không có gì đặc thù khác. Hàng đạo hữu, ngươi cảm giác được tên đệ tử này của bác xã viện như thế nào? Có tiên cấp được lên Nguyên Anh Kỳ hay không? Từ phía sau hàng lập, truyền đến một giọng nói dễ nghe của vị đệ tử. Hàng lập ngận ra, chậm đại xoay người. Thì ra đây chính là minh hỉnh, bà vị đệ tử này không biết từ lúc nào đã đến phía sau hắn, ruột rè hướng tới hắn cười cười hỏi. Việc ta cùng liệt hỏa đạo hữu giống như nhau, nếu như bác xã viện có thể tìm được một ít linh dược. Thì tên đệ tử này rất có nhiều hy vọng kết anh thành công. Hàng Lập đưa ánh mắt, nhìn qua người Ngọc này đảo qua một cái, thần sắc không đổi nói. Có thể nói tư chất của người này rất là tốt, nhưng nếu so với Hàng Huynh thì giống như ánh đèn cầy so với vần trăng sáng vậy. Cũng không có khả năng tu luyện được thần thông kinh thiên động địa như vậy. Nghe nói trong trụi ma Cốc có xuất hiện hai tên cổ ma, mà Hàng Đạo Hữu đã tự mình giết chết được một tên. Chỉ bằng vào việc này thôi thì sợ rằng thần thông của đạo hữu cũng không dưới tam đại tu sĩ rồi. Vị nữ tu hướng Hạng Lập nhẹ nhàng cười, trong mắt hiện lên ý tư khác nói. Hạng Lập nghe nói như vậy, trong lòng nói thầm vài câu, nhưng ngoài miệng lại nói. Mình đạo hữu quá lời rồi, nếu không có các đạo hữu khác trợ giúp, thì làm thế nào ta đây lại là đối thủ của tên cổ mà đó chứ? Hơn nữa cuối cùng cũng không phải do ta giết. Chỉ là tên của ma này không gặp vận may thôi Nó chết khi lọc vào khai hở không gian Hàng huynh thật là khiêm nhường, Vậy tiếp thân cũng không cần đề cập tới việc này Nhưng mà nghe nói Hàng huynh từ trong tay của mộ lang thần sư Mà Bình Yên bỏ chạy Hơn nữa là giết được trưởng lão của ma tông ở Đại Tấn trường quê không phải là lời đồn chứ Nghe nói vị trưởng lão này có được nguyên anh trung kỳ Định cấp tu vi Không biết việc này là thật hay giả đây Thiếu phụ được cánh tay trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng nâng mấy sợi tóc trước trắng lên, dường như cười mà không cười, nói tới việc này, thần sắc lại hiện ra một tia kiều mị. Hàng lập ánh mắt chấp động một chút, rồi từ trong tay áo của vị nữ tử này, đồng đưa thoang thoảng bay ra một mùi hương giống như lan, giống như cúc và các loại cây cỏ khác xồng tới mùi hắn, làm cho hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đột nhiên có cảm giác được, vị nữ tử này đối với mình rất thân thiết. Làm cho hắn không nhìn được Muốn trả lời ngay cho vị nữ tử này Mị công không đúng Tất nhiên rồi Đối phương hai mắt tròn suốt Không có dấu hiệu thi triển mị công Nhưng mà hương hoa trên người của đối phương Rất là quái gì Trước đây khi chưa ngừng kết nguyên anh Việc hằng lập gặp phải các vị nữ tu Tên thông mỹ thuật cũng không ít Nhưng chỉ trong chốc lát Dường như phát hiện ra có điều gì đó không đúng Nguyên do là từ vị nữ tu này Đã có chút thủ đoàn Nhưng mà linh khí trên người của đối phương vẫn bình thường không chút ba đồng, dường như tất cả là do mùi hương nhẹ nhàng tác động lên mũi mình. Minh hạnh đạo hữu cũng biết không ít việc, hai lần đó đối với hạt mộ cũng chỉ là may mắn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Thật ra với chuyện của Minh hạnh đạo hữu, ta cũng từng nghe hai vị sư huynh đề cập qua. Nghe nói đạo hữu tu luyện bắt hòa dường xuân quyết, uy lực thật là khó tin, có thể khắc địch, chế thắng một cách vô hình. Hàng lập khẽ cười một tiếng, thâm ý sâu sắc, hướng tới vị nữ tử này. Cái gì chứ? Đạo hữu cũng biết uy lực của bác hoa Dương Xuân Quyết sao? Thần sắc của mình hình khẽ biến, rồi cười gừng lên một chút nói. Theo nàng biết, thì số người biết được nàng tu luyện bác hoa Dương Xuân Quyết cũng là không ít. Nhưng bởi vì thời chất có thể tu luyện được loại công pháp này rất là ít, cho nên pháp quyết này có được số người chính thức biết là rất hiếm. Hàng lập tự nhiên cười, đang muốn nói điều gì, thì thần sắc vừa động. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía bầu trời trước mặt. Nữ tử này thấy hạng lập cử động như vậy, ngậm ngơ liền nhìn theo, nhưng từ phía xa xa chân trời, trống trơn không có gì. Lúc này khuôn mặt của vị nữ tu này nhăn lại, đôi mắt đẹp nhìn hạng lập một cái, trên mặt hiện ra một tia cổ quái. Nhưng mà hạng lập căn bản không để ý tới nữ tử này, ngược lại ngương thần nhìn phía xa xa với vẻ mặt càng ra. Đột nhiên hắn xoay đầu nhìn tới kim lão quái ở phía xa lớn tiếng nói. Liệt hỏa đào hữu, dường như chúng ta có khách quý, ta đợi đây hay là ra ngoài đón tiếp một chút. Khách quý, đào hữu nói đây là người phương nào? Vừa nghe hàng Lập nói, những người khác đều ngạc nhiên. Liệt hỏa lão quái lại càng vội vàng hơn nhìn khắp nơi, có chút kinh nghi rồi hỏi. hàng Lập thở dài không hành động và nói gì. Lúc này kim lão quái biến sắc, dường như cũng cảm ứng được điều gì, liền nhìn về phía mà hàng Lập đang nhìn, ngay sau đó giật mình nói. Chính xác là có người, linh khí bà động thật là cường đại, hình như là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Kim lão Quái vừa nói xong, từ xa đã có tiếng huyết sáo dài và cao bay tới. Tiếp theo, một giọng nói băng lạnh thuần hậu từ trên trời truyền xuống. Thái Trần Môn, Chí Dương Đằng Môn bái phỏng, Liệt Họa Đào Hữu có ở đây không? Là Chí Dương thường Nhân, lấy thần phận của hắn, sao lại tới đây? Liệt Họa lão Quái có chút khiếp sợ và bối rối kim lão quái cùng với lão già họ trình kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không biết một trong tam đại tu sĩ lại chỉ dương thượng nhân sao lại tới đây, tạm tổng không có ai mời, hàng lập sờ cầm trầm ngâm đứng nhìn, thiên đạo minh cùng với chánh đạo thật sự không thật sự hòa thuận giao hảo với nhau, nhưng lần này chỉ dương thượng nhân tới đây không có ác ý, mà lúc này hắn đã tới thì bởi khi tức cường đại, hắn cũng không dò dím thu liệm đi. Cho nên mặc dù ở khoảng cách xa như vậy, cũng làm cho hạng lậm dễ dàng phát hiện ra. Đi thôi, ta đợi ở đây, hay là ra ngoài ngành đón Chí Dương đào Hữu? Liệt họa lão quái, dù sao cũng là chủ nhà, vì vậy rất nhanh bình tĩnh lại hỏi. Những người còn lại không ai có ý kiến, bọn họ cũng không lo lắng Chí Dương Thượng Dân đối với họ bất lời. Dù sao, đã là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, thì cũng không dùng cứng đối với cứng, dùng sức mạnh chống lại bọn họ. Lúc này mọi người không còn quan tâm đến nghi thức nhận chủ, tất cả đều từ trong mạng hào quang theo một con đường trống, mở ra đến cấm chế đại trần từ phía xa mà đi tới. Nhưng mà trên đường đi, Hàng Lập cảm thấy, bay bên cạnh mình vẫn là vị nữ tự cổ kiếm môn kia. Dường như vị nữ tự này đối với hắn rất là hứng thú, thỉnh thoảng đưa mắt, lèn lén nhìn dò xét. Trong lòng Hàng Lập hư lạnh một tiếng. Nếu như vị nữ tu này không biết tốt xấu mà tiếp tục tìm hắn phiền toái, thì hắn cũng sẽ không khách sáo giao huấn một phen. Đến chỗ đại trận, Lịch Hòa lão quái cùng ba vị sư huynh đệ đánh ra vài đạo pháp quyết, làm cho cơm chế này mở ra một cái thông đạo. Lúc này từ bên ngoài, một đạo kinh hồng bay vượt vào, Quang Hòa thu liễm, một vị trung niên tiền phong đạo cốt hiện ra trước mặt mọi người. Hàn Lập đưa ánh mắt nhìn một cái, Liền thấy một vị đạo sĩ làn da trong suốt, lượng đeo trường kiếm, vị này không phải là Chí Dương Thường Nhân thì là ai? Chí Dương Thường Nhân hiện thân đi ra, thì đám người kim lão quái liền đi tới chào hỏi. Nhưng không ngờ, vị đạo sĩ liếc mắt qua một cái, thấy hạng lập đứng một bên, trên mặt liền hiện ra vẻ vui mừng. Ồ, hạng đạo hữu quả nhiên ở chỗ này, bận đạo vừa mới từ quý tôn chạy tới, khi biết được đạo hữu thế bách xạo viện làm khách, ta liền vội vàng chạy ngay tới đây chỉ Dương Thượng Nhân mỉm cười nói. Sao vậy? Thượng Nhân đang đi tìm Hạng Mộ sao? Hạng Lập nhếch miệng, mắt lộ ra về kinh ngạc. Không sai, nguyên lạ bận đạo có việc quan trọng đi qua khể quốc, nhưng đi được nửa đường thì là nghe được tin Hạng Đạo Hữu bình yên trở về, vì vậy ta liền lập tức chạy tới đây hỏi thăm. Đạo sĩ này tươi cười nói. Xem ra, Hạng Mộ khi tới phường thị hỏi thăm thì bị người ta nhận ra rồi, nhưng mà Đạo Hữu sao lại xúc ruột tìm tới Đại Hạ? Không nghĩ là tới ôn lại chuyện cũ chứ. Hạng lập đạo mắt nhìn đối phương như muốn biết, vì sao đối phương tìm mình tới đây. Nhưng có chút không rõ nguyên nhân vì sao nên hỏi tới. Chuyện này có chút dài dòng. Mấy vị đạo hữu, ta cùng hàng đạo hữu có chút chuyện cần bàn bạc với nhau. Việc này không làm phiền đến quý đạo hữu chứ. Chỉ dường thường nhân đầu tiên là thở dài, sau đó vẻ mặt ôn hòa hướng tới các vị tu sĩ của Tam Tôn khách khí nói. Nếu như Chí Dương Huynh tìm hàng đạo hữu có việc gấp, thì chúng ta đây không can dự, chúng ta xương phía dưới chờ là được rồi. Liệt hỏa lão quái cười một tiếng, miệng đáp ứng nói. chương 866 Yêu cầu của Chí Dương Đối mặt với một trong tam đại tu sĩ của thiền nam, Kim lão quái cho dù là lão quái vật cao cao tài thường, cũng không dám lộ ra vẻ bất mạng chút nào. Liệt hỏa đương nhiên là càng không dám làm ra chuyện gì đắc tội với Chí Dương Thượng Nhân. Lúc này hắn bắt chuyện với một tu sĩ khác, rồi bay xuống phía dưới. Trình sư huynh cùng lửa lạc, sau khi nhìn nhau điếc mắt một cái, thì trên mặt hơi lộ ra một tia nghi hoặc. Bất quá, vị trình sư huynh này đã từng chứng kiến thần thông của Hàng Lâm, nên mặc dù kinh nghi, nhưng cũng không quá lo lắng mà bay xuống. Hàng Lập nhìn đám tu sĩ đang hạ xuống, mặt ngợn đầu, nói. Chỉ dương thường nhân, bây giờ có thể nói được chưa? Chỉ dương huynh trình trọng như vậy, thật là làm cho hạng mộ có chút cảm thấy hứng thú. <cười> Trước khi nói vào việc, ta phải cảm ơn đà tài đạo hữu, tài trị ma cốc, đã ngăn cản một đà cổ ma chủ hồn, không cho cổ ma song hồn hợp thể, nếu không sợ rằng thiên nam đã gặp phải đại phiền toái. Chỉ dường thượng nhân tiện tay, thả ra một cái cách ông trảo, rồi đánh giá hạng lập một phen cười nói. Đạo hữu có phải là muốn hỏi cổ ma chủ hồn nọ hạ lạc ở nơi đâu đúng không? Khói miệng hắn khải nhất cười. Đạo hữu thật sự là thông tuệ hơn người. Đây là một trong những chuyện mà ta đang muốn hỏi đây. Chỉ dương thường nhân giật mình và lập tức vô tình nói. Chỉ dương huynh cứ yên tâm. Ta có thể từ khai hở không gian thoát ra, cũng là chuyện may mắn thôi. Còn cổ ma chủ hồn từ lúc ở trong đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nên không cần phải lo lắng. Hàng lập nói một cách anh gọn ghẻ. Nếu vậy thì bậc đạo yên tâm rồi. Nếu không cổ ma đã bỏ chạy nọ, nhất định còn có thể quay trở về thiên nam, để cùng chủ hồn của nó thôn phệ lẫn nhau. Nhưng một khi chủ hồn bị tiêu diệt, thì nó là phân hồn khẳng định là sẽ lập tức cảm ứng được, và phòng chừng là sẽ không quay trở về nơi đấy. Chỉ dường thượng nhân thở phào một hơi, thần sắc hòa hoàng nói. Chỉ dường huynh, tên cổ ma phân hồn chiếm được thân thể ma vật có thật lợi hại tới mức, ba gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không thể nào tiêu diệt được hay không? Hàng lập lại cảm thấy hứng thú với việc này, nên lên tiếng hỏi, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia hoài nghi. Hàng đạo hữu đã thấy thần thông của cổ ma tại trụy ma cốc, thì liệu có thể như vậy hay không? Lão già không trả lời mà lại hỏi lại một câu. Ta nghe nói yêu ma này sau khi xuất cốc đã cắn nút không ít tu sĩ nguyên anh, chẳng lẽ vì vậy mà khôi phục thực lực lợi hại như vậy sao? Hàng lập lại câu chút kinh ngạc nói. Hàng đạo hữu chưa biết rồi ba vật này tại trận chiến cuối cùng với chúng ta đã biến hóa thành yêu dạng ba đầu sáu tay, khiến tụ vị cơ hồ là lập tức bào tăng gấp đôi, có thể so sánh với tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Nếu không phải ba chúng ta trước đó đã bày ra một tòa cấm chế đại trận và còn có hơn 10 tu sĩ nguyên anh trung kỳ ở một bên kềm chế, thì sợ rằng trận chiến đó vẫn không làm gì được nó. Lúc đó ba chúng ta không tiếc đại tổ nguyên khí thi kiện bí thuật. Nên cuối cùng, một hơi chạm rơi hai đầu và mấy cánh tay của nó, nhưng vẫn để nó chạy thoát. Chỉ dương thượng nhân mặt mày ngưng trọng chậm rài nói. Yêu ma này hung hạt như vậy trách không được, đào hữu sợ nó cùng chủ hồn hợp thể. Nếu nó lợi hại thêm ba phần, thì thiên nam thật sự là không có người nào có thể ngăn cản được. Hạng Lộc cũng nhất miệng hít một hơi khí là nói. Không có thể như vậy chứ. Cũng may là nó đã đi tới Đại Tấn, nên việc này cứ để tu sĩ Đại Tấn lo đi. Chỉ dương thượng nhân được nhiên cười tuần tiểu nói. Hàng lập nhìn lão đạo sĩ liếc mắt một cái, rồi cảm giác được trong giọng nói của đối phương, hình như có một chút hạ hê. Xem ra, lão này đối với Đại Tấn ấn tượng cũng thật sự là không tốt. Thượng nhân đều nói chuyện ma hồn, chỉ là một trong những chuyện muốn nói. Vậy là còn chuyện gì trọng yếu nửa chăng? Hàng lập chuyển giọng nói xuất kỳ bất ý hỏi thăm. Không sai, chuyện ma hồn chỉ là tiền hỏi thăm một chút thôi. Lần này ta tìm đạo hữu là có chuyện quan trọng khác. Bất quá trước tiên, đạo hữu nên chúc mừng, tù vi tiếng nhanh. Rốt cuộc, đã tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ. Chỉ dương thượng nhân nhìn hàng lập liếc mắt một cái, rồi mỉm cười. Đa tạ thượng nhân khen tặng, tại hạ cũng chỉ là có được cơ duyên xạo hợp mà thôi. Hạng nộp khách khí nói một hai câu ta đã nghe ngụy đạo hữu đề cập đến chuyện hàng huynh thần mang pháp bảo kim lôi trước và có thể sử dụng ít tà thần lôi, không biết việc này có đúng hay không. Sau khi hỏi xong, chỉ dương thượng nhân thần sắc nghiêm nghị nhìn hàng lập. Hàng lập trong lòng cả kinh, đờm tự co giục lại, đồng thời trong nhai mắt mặt trầm xuống. hắn không biết đối phương hỏi việc này là có dụng ý gì, nhưng sau khi hơi đánh giá một chút, thì cảm thấy chuyện ít tà thần lôi bây giờ cũng không phải là bí mật gì. Cũng không cần phải dâu giếm, nên rút cuộc gật đầu. Không sai, Tài Hạ đúng là có vài món pháp bảo kim lội chút. Đạo hữu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tài Hạ cũng không thích quanh co lòng vòng. Tốt, có lời đạo hữu nói như vậy là tốt. Hạng đạo hữu có thể khu sự ít tà thần lôi, đó chính là lý do bận đạo muốn tìm đến. Bất quả nguyên nhân trong đó lại là sự tình trọng đại, nên bận đạo sẽ không có thể nói ra ở chỗ này để tránh phiền toái không cần thiết. Chỉ có thể tiết lộ với đạo hữu một chút, đó là việc này phi thường trong đài, liên lụy tới thiền nam từ tiền giới. Hơn nữa gần đây, tại vô biên hải cũng xuất hiện vô danh đài tuyển qua, cũng có liên quan. Chỉ dương thượng nhân sau khi nghe hạng lập, chính miệng thừa nhận là có thần thông ít tà thần lôi, thì nhất thời mừng giờ nói. Lời nói này không đầu không đuôi, làm cho tài hạ không hiểu ra sao. Bất quá, đạo hữu muốn tìm hạng mộ ta vì kết tà thần lôi là bị lý do gì? Hạng Lộc không khỏi như mày, mặc dù không biết đối phương nói tới chuyện gì, nhưng quá nữa sẽ không phải là chuyện tốt, nên trong lòng lập tức cảm giác. Lần này ta cũng chỉ đi ngang qua, tiện thể ghé thăm Vân Bồng Sơn thôi, vì còn có chuyện quan trọng khác để phải làm. Thế nhưng cho nên không thể ở lại đây lâu, không bằng đạo hữu sắp đi tới thất lên đảo một chuyến, ta cùng quỷ vô nhai cùng hợp hoang lão ma cùng sẽ tới đó. Sau khi đạo hữu tới đó, ba người chúng ta sẽ đem việc này nói rõ ràng với đạo hữu. Chỉ dường thường nhân nhìn đám người kim lão quái phía dưới điếc mắt một cái, rồi đột nhiên bình thẳng đề nghị. Thất tên đảo là bảy cái đảo nhỏ mới xuất hiện bên cạnh dòng suối chảy này ư? Hàng Lập nhăn mày hỏi. Không sai, bảy tòa đảo nhỏ này bảo quản bốn phía xoáy nước nọ cũng thật sự là linh mạch khó có. Ba người chúng ta mấy năm nay cũng ở trên ba tòa đảo ở đó. Chí Dương Thường Nhân sau khi lên tiếng về việc này, thì lại thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hàng Lập trong lòng ngợn ngơ, bày tòa lên đạo này cũng không phải là chuyện cam tâm tình nguyện, khiến cho hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện ra cả chục loại ý niệm loạn động. Nói lời cười tuyệt với yêu cầu của Chí Dương Thượng Nhân, hắn vẫn chưa có gan lớn như vậy, không muốn nói tới tam đại tu sĩ thanh danh hiện hết, mà sau lưng đều đại biểu cho thế lực to lớn. Nên hạng lập cũng không muốn cùng tam đại tu sĩ có bất cứ chuyện gì, nhưng nếu cứ tụ mù như vậy mà đi thất lên đạo, thì hạng lập trong lòng cũng rất không tình nguyện, nét mặt hắn không khỏi lộ ra về chần chừ. Hạng đạo hữu cứ yên tâm, ta mời đạo hữu tới thất lên đạo là không có ý, và cũng tuyệt không để cho đạo hữu đi làm chuyện gì vượt quá năng lực, mà chỉ đơn thuần muốn mượn ít tài thần lôi của đạo hữu sử dụng một chút mà thôi. Hơn nữa cho dù bận đạo bây giờ không mời đạo hữu thì nửa năm sau, tất cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ ở Thiền Nam cũng sẽ nhận được thư mời do ba người chúng ta liền giành phát ra, mời tất cả đến thức lên đạo tù hội. Ngược lại nếu lần này trợ giúp bọn ta một tay, thì lần tới đạo hữu không cần phải đi. Chỉ dương thượng nhân từ hồ nhìn ra sự lo lắng của hàng lập, miệng cười giải thích nói. Nếu như chỉ dương thượng nhân đã nói như vậy thì xem ra, việc này thật sự hết sức quan trọng. Vậy đi. Ba tháng sau, Hạng một sẽ đi thất lên đạo để bái phỏng ba vị một chuyến. Hạng Lập sau khi im lặng trong chốc lát, rút cuộc miệng cường đáp ứng nói. bà tháng, thời gian có chút khẩn cấp, Đạo Hữu Xem có thể đi sớm hơn một ít được không? Chỉ Dương Thượng Nhân nhớ mày, trầm ngâm nói. Việc này sợ rằng không được, tại Hạ vừa mới quay trở về, đang có chuyện quan trọng cần xử lý, nên không có khả năng lập tức rời lạc Vân Tông. Hạng Lập lắc đầu, dứt khoác cử tuyệt nói. Được rồi, bà tháng sau, thời gian này cũng có thể miệng cưỡng vượt qua. Bà tháng sau ta và hai vị đạo hữu còn lại tài thất lên đạo, xin đợi đại giá của đạo hữu. Chỉ dương thường nhân sau khi do dự một chút thì đáp ứng nói. Thật ra đạo hữu lần này đi thất tên đạo nói không chừng là có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn, thậm chí là đối với quý tông cũng có chỗ tốt. Chỉ dương thường nhân lại có thông ý sâu sắc nói. Hàng lập ánh mắt chớp đồng. Không rõ chuyện gì xảy ra, thì chỉ Dương Thượng Nhân lại mở miệng cáo từ. hắn đem cách âm trạo thu lại, rồi lần tiếng nói với đám người Kim lão Quái một hai câu cáo từ. Sau đó, hóa thành một đạo bạch hồng quay đầu bay vào trong cấm chế đại trận, đi đến bách xạo viện. Hàng Lập thì đối với câu nói cuối cùng về chỗ tốt gì đó lại có chút nghi hoặc. Nhưng sau khi đánh giá là căn bản không thể nào đoán được, nên cũng đem biệt này vứt ra khỏi đầu, rồi chậm rãi rời đi. Thật là nhất định, phải đồng thủ tỷ thí sao? Đào hữu hẳn là biết, hy vọng thắng thật sự không lớn. Lúc này hạng lập thân đang ở trong bách xạo viện, lơ lượng phía trên tòa chủ phong vi tứ quần sơn bao quanh bốn phía, không buồn không vui, nhìn người đối diện thẳng nhiên nói. Mà ở phía dưới đỉnh núi, có một tu sĩ khác, đang ngợn đầu nhìn lên không trung. Lão Phu là đại trưởng lão cổ kiếm môn, nên trùng quy không thể không nói một tiếng, đã đem lợi ích cổ tổng môn chắp tay dần cho người ta. Dù sao chuyện bài danh cao thấp để cùng Vân Mộng Sơn phân chi tư nguyên có quan hệ rất lớn. hơn nữa Lão Phu cũng rất tò mò. Muốn xem một gã thu sĩ mới ngừng kết Nguyên Anh được hơn 30 năm, rút cuộc là có thần thông gì mà có thể được đại danh như vậy. Bây giờ Lão Phu nếu có bị thua thì sau này cũng không cần cử hành bài danh chi chiến mà cụ kiến môn chúng ta từ nay về sau sẽ cảm tâm tình nguyện dưới lạc vần tông. Lão già đứng đối diện cách đó không xa. Giờ phút này vẻ mặt ngưng trọng nói Được rồi, nếu Kim Huỳnh Cùng nói như vậy Thì tài hạ cung kính không bằng tuân mệnh Hạng lộp lạnh nhạt cười không nói gì hắn đưa tay lên Phục một tiếng Một khỏa làm sát hỏa cầu to cởi nắm tay Từ hư không hiện ra ở lòng bàn tay Kim lão quái cũng không nói gì há mồm phun ra ba đạo kim mang Đó là ba khẩu tiểu kiếm Giống nhau như đúc Ba khẩu tiểu kiếm này vốn chỉ dài hơn một tấc Ánh kim mềm mông Nhưng trong nháy mắt đã về quanh thân hình chủ nhân bay quanh vòng, rồi đột nhiên cuồng trướng dài tới một thước, hóa thành ba đảo cầu vòng dài một trường, xoay quanh trên không trung không ngừng. Hạng lập chứng kiến đối phương tế ra phi kiếm, thì khiến làm sắc hỏa cầu nhẹ nhàng rung lên, rồi nhất thời âm thanh bạo liệt truyền ra. Làm sắc hỏa cầu trong nháy mắt, bạo liệt ở trong tay. Phía trong làm nhiễm đột nhiên bày ra một con làm sắc hỏa điệu dài chừng nửa xích, trong miệng phát ra tiếng chim hót thanh thủy. Trường 867, tháng 7 Đi Hàng lập nhìn đối diện, tùy ý điểm một chị Làm sắc họa điều nhất thời vỗ hai cánh Hóa thành một đạo lam quan, bắn nhanh đi Kim lão quái thấy vậy, sắc mặt trầm xuống Trong lòng nhất thời giận dữ Đối phương ngay cả pháp bảo cũng không thèm tế ra lấy một kiện Mà chỉ muốn dựa vào một đòn họa điệu công kích Điều này không khỏi quá coi thường hắn Trong lòng giận dữ, kim lão quái cười rồi lên không nói gì Mười ngón tay nhanh như chớp bắt pháp quyết, quyết định sự xuất luôn kiếm quyết lợi hại nhất ra, để trong một kích là quyết thắng bại. Đạo Kim Hồng trên đỉnh đầu Lào Quái phát ra thành âm như lòng ngâm, rồi thoáng một cái đã biến mất. Thay vào đó là một đạo Kim Ti từ hư không hiện ra trước người Kim lão Quái, mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng dài chừng mấy trường. Sau khi Kim Mang liên tiếp chớp động, thì một đạo tiếp theo một đạo Kim Ti cuồn cuồn hiện lên. Trọng nháy mắt đã hiện ra hơn trăm đào kiếm ti, thoạt nhìn cực kỳ diễm lệ, trái mắt và sáng lạn. Hóa kiếm vi tí Hàng lập trọng nháy mắt, hàng quan chợt lóe trên mặt lộ ra về kinh ngạc, vì đối phương mặc dù chỉ là một kiếm tu, nhưng một lần có thể huyện hóa ra nhiều kiếm ti như vậy, thật đúng là chuyện làm cho người ta nghe nói mà sợ hãi. Thật không hội là cụ kiếm môn đại trưởng lão, quả nhiên là không tầm thường. Lúc này đám tu sĩ chung quanh đang quan chiến phía dưới, thấy lão giả thi triển ra thần thông như vậy, thì hơn phần nửa có ánh mắt cổ quái. Xuân ti trạm khượng lão thật cay độc, vừa ra tay mà đã sử dụng tuyệt chiêu sợ trường. Hàng đạo hữu khinh thường như vậy, sợ rằng sẽ phải chịu khổ đây. Liệt hòa lão quái của bác xạo viện thấy tình hình này thì không nhìn được thị thào nghị luận. Kim lão quái và trung niên tu sĩ trên mặt đều lộ ra một tia mừng rỡ. Còn lửa lạc thì thần sắc lại khẽ biến. lão già họ trình cùng nữ tu tên là Minh Hình kia, thì trên mặt vẫn bất đồng thành sắc. Lúc này trên không trung, kim lão quái hét lớn một tiếng, liên tiếp phát ra pháp quyết, kích lên kim ti trước người. Nhất thời, linh quan cuồng hiện, chúng kiếm ti hóa thành một đạo kim sắc cử vọng, cuồng cuồng bắn ra, hóa thành lòng hướng tới làm sắc họa điệu phía dưới, chụp xuống. Kim vọng này rộng chừng hơn 10 trường, mà họa điệu dài không quá nổi thước, khiến cho bất luận kẻ nào nhìn thấy đều có một loại cảm giác như dùng dao mổ trâu dứt gà. Nhưng sau khi họa điệu tiến vào trong kim ti vọng, thì một màn phía sau lại làm cho chúng tu sĩ phía dưới cùng thất kinh. Chỉ thấy làm sắc họa điệu sau khi tiếp xúc với kim vọng, thì trong nháy mắt bạo liệt rồi quang mang liên tiếp phát ra, một đóa làm sắc quang liên trong họa diệm hiện hình. Điều họa sen này sau khi phóng ra, Quay tròn trong kim vọng không ngừng, bị vô số kim sắc kim ti chém vào, nhưng kim ti chỉ là chém vào liên quan chung quanh hoa sen và tạo nên tầng tầng sóng gợn mà thôi, vô pháp tới gần. Tất cả những ai biết về sự lợi hại của xuân ti trạng đều trong lòng hoảng sợ. Kim lão quái thế vậy thì trong lòng kinh sợ không suy nghĩ gì thêm, mà vội vàng thôi động kiếm quyết trong tay. Chỉ thấy chúng kiếm ti chớp lên một trận kim quang rồi lại trở nên mọc mạnh hơn vài phần. Mỗi một sợi kim ti cũng trở nên sáng trái mắt và tiến thêm một chút vào trong làm sắc lên quang, đem lên quang các phá thành nhiều mảnh nhỏ, có vẻ như sắp trực tiếp chạm lên hòa sen. Nhưng lúc này hòa sen lại đỡ ỏa ra. Thốt một tiếng, một đoàn lam hàng quang bền mông từ trên cánh sen tán phát ra, đem phạm vi trong vòng hai mươi trường quay lại, quàng mang trái mắt, làm cho không ai dám nhìn thẳng. Kim lão quái lập tức cảm thấy liên lạc giữa mình và phi kiếm có chút bị gián đoạn. Rồi tiếp đó không cách nào cảm ứng được, thì không khỏi thất kinh, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Kết quả một lát sau, cầu phát lão già sắc mặt khó coi dị thường. Chỉ thấy chỗ vừa rồi hoa sen đã biến mất vô hạn vô tung, và hiện ra một khối làm băng thật lớn, ba đạo phi kim ánh vàng rực rỡ, đang bị phong ấn trong đó, không cách nào nhúc nhích mảy may. Kim lão quái trong lòng thầm kêu bất hảo, tay vội vào túi trữ vật một cái, một kiện ngọc bồi trắng xuất hiện trong tay. Nhưng chưa chờ hắn tế ra pháp bảo này, thì đột nhiên sau lưng, có một tiếng sét đánh vàng lên. Kim lão quái thất kinh, nhưng không chút nghỉ ngờ nghi người đồn ra. Nhưng ngay lúc này, trong lúc phút chốc hội thể linh quang giống như không có, bị một vật gì dễ dàng một kích phá vỡ. Sau đó, một bàn tay bao phủ bên ngoài bởi làm sắc hỏa diễm, lấp lé, quỷ dị, đặt trên vai trái của hắn, khiến cho cả người cả kinh, rồi hoàn toàn mất đi trị giác. Kim Đạo Hữu Trần tỷ thứ này của chúng ta đến đây là chấm dứt, không biết ý các hạ như thế nào. giọng đạo hữu trong trẻo nhưng lạnh lùng, ở sau người hắn thản nhiên truyền tới. Hạng đạo hữu thần thông quả nhiên là rất lớn, lão phù cảm bái hạ phong. Kim lão quái chỉ trong một chiêu bị chế trụ, khiến lão đầu tiên lại trong lòng trầm xuống, nhưng sau đó lập tức dứt khoát dần thua. Kim huynh xin đa tạ. Hạng lập phản phất khẽ cười một tiếng. Bàn tay đặt trên vai lão, nhẹ nhàng vỗ một cái rồi thu lại. Sau khi bị vỗ một cái, kim lão quái lập tức cảm thấy đầu vai nóng lên và thân thể lập tức khôi phục như thường. hắn kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn, thì tới hạng lập đang bình tĩnh, đứng cách hắn hơn một trường phía sau. sau lưng không biết từ khi nào, đã có thêm một đôi ngần sĩ pháp bảo. Phía trên còn có điện hồ nhẹ nhẹ, nhẹ nhóc lấy lên không ngừng. Kim lão quái thở ra một hơi. Đối phương đem âm hạn lực không chơi tất cảnh giới vi diệu như vậy, thật sự là khó tin. Bất quá không phải nghe nói người này có bộn mạng pháp bảo là một bộ phi kiếm hay sao? Chủ tu công pháp hình như cũng không phải là bản thuộc tính, lẽ nào đối phương có thể sử dụng bí thuật tên mức lợi hại như vậy? Điều này làm cho hắn thật sự có chút khó có thể tin. Hàng tiểu tử, người thật sự không phí phạm những gì lão phu đã chỉ điểm cho ngươi, lại có thể đem Kiền Lam Ban Diễm thảo tuấn đến trình độ như vậy? Chủ tu lại không phải là băng thuộc tính công pháp, thật là có chút đáng tiếc. Đại diện thần quân đột nhiên tại trong đầu hàng lập, khẽ cười nói. Tiền bối không nên nói giỡn, băng dĩ mặc dù lợi hại, nhưng chưa tới mức khiến cho băng bối coi như công pháp chủ tu đâu. Hàng lập thản nhiên truyền âm về một câu, sau đó hai cánh sau lưng vô thanh vô tước biến mất, thân hình sau đó thoáng một cái, hóa thành một đảo thanh hồng hiện ra bên cạnh khối làm sắc cờ băng tay áo bào dường như tùy ý phất một cái, phát ra một mảnh thanh hà cuốn đi, làm bằng bị ánh sáng mở chiếu vào, lập tức tan ra thành nước và thu nhỏ lại. một lần nữa hóa thành một đóa hoa sen màu xanh mênh mông. đóa quang liền này nhẹ nhàng phiêu phù bay về tay của hàng lộc, sau khi chợt loải lên thì biến mất, phản phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. ba khẩu tiểu kiếm màu vàng sau khi được khôi phục tự do, thì kêu vù vù một tiếng rồi hù khí vô lực khóa thành ba đạo kim băng hướng kim lão quái bay về. Xem ra, mặc dù thời gian bị làm bằng phong ấn không dài, nhưng vẫn khiến cho linh tính của phi kiếm bị hao tổn một ít. kim lão quái sắc mặt tự nhiên là không vui, ông chồng há mồm đem tam khẩu phi kiếm thu hồi. mà lúc này hàng lập đã nhẹ nhàng phiêu phiêu hạ xuống ngọn núi. từ lúc kim làm bằng diệm biến thành quang liên. Làm đông lạnh và phong trụ phi kiếm, đến lúc Hàng Lập sử dụng phong lưu xí quỷ dị, di chuyển đến phía sau Kim lão Quái và dễ dàng chế trụ đối thủ, chỉ cơ hội trong nháy mắt đã phần ra thắng bại. Làm cho vài tên Nguyên Anh lão Quái, Nguyên Bộn còn muốn xem một hồi đại chiến đẹp mắt thất vọng, nhưng đồng thời là đối với thần thông của Hàng Lập cảm thấy sợ hãi. Càng huống chi, Hàng Lập chưa sử dụng một kiện pháp bảo công kích nào, càng nói rõ thực lực hai người cách xa nhau không phải là nửa điểm. Hàng lập, sau khi hạ xuống ngọn núi, thì chúng tu sĩ mặc dù trước đây đều có tâm tư bất đồng, thì lúc này cũng không dám chậm trệ tới chào đón. Thần thông đạo hữu quả nhiên là cao thâm, những lời đồn đài thật không phải là sai. Chúc mừng quý tông từ nay là Vân Mộng Sơn đệ nhất tông. Người nói những lời này tự nhiên đều là vài tên lão quái của bác xã viện, mặc dù hắn cũng có một chút không thoải mái, nhưng lại từ hồ đối với việc này không thèm để ý, ngược lại phi thường nhiệt tình nói. Tên cổ kiếm môn trung niên tu sĩ nọ, sắc mặt có chút khó coi, nhưng đối mặt với cường thế của hạng lập thì cũng chỉ có thể miệng cưỡng lộ ra chút tươi cười, nhưng không biết nói ra điều gì. Nữ tu sĩ mình hình này ngay từ đầu trong mắt đã hiện ra thần sắc giận mình, nhưng giờ phút này đã có vẻ trấn định trở lại. Lão già họ trình và lữ lạc thì tự nhiên là vui mừng khôn xiết sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái thì cũng thấy từ trên mặt đối phương vẻ vui mừng. Sau trận chiến đấu này... Sợ rằng trong vòng ngàn năm tới, Lạc Vân Tông có khả năng áp chế hai Tông kia. Những người này đều về quanh Hàng Lập thăm hỏi chuyện Hàng Lập vừa mới thi truyền thần thông. Hàng Lập đối với mọi người thần sắc không thay đổi, nhưng đối với chuyện Kiên Lâm băng Diễm và phòng lười sĩ thì chỉ là nhẹ nhàng, nó lướt qua một hai câu. Những người này tự nhiên không ai dám hỏi quá kỹ. Một lát sau Kim Lão Quái cũng từ trên không trung hạ xuống. Vì cổ kiếm môn đại trưởng lão này bây giờ đã hồi phục bền tĩnh, phản phất như chưa phát sinh trần đấu pháp này, mà vẫn cùng mọi người lạnh đàm cười nói. Điều này cũng làm cho hạng lập âm thầm bồi phục người này vài lần. Sau khi một lần được xác lập cơ chế phân chi lợi ích giữa ba tổng môn tại Vân Bồng Sơn, đám lão quái vật này bắt đầu trao đổi một ít tầm đắc trong tu luyện và xuất ra một số bảo vật trần quý không dùng tới để đem trao đổi. Đối với những vật phẩm trong đợt trao đổi này. Tự nhiên là hàng Lập không có coi trọng, nhưng những điều tâm đắc thì cùng những người khác tham khảo không ít. Mọi chuyện phía sau cũng không có gì đáng nói. Hơn nửa ngày sau thì việc trao đổi rút cuộc cũng thuận lợi chấm dứt. hàng Lập từ kinh nghiệm tu luyện của đám Nguyên an Kỳ rút ra một số điều đúng là trước kia mình không có chú ý tới. Điều này làm cho hắn không khỏi thầm nghĩ. Việc thuần túy trao đổi kinh nghiệm tu luyện như vậy, sau này cũng không ngại tham gia nhiều thêm một chút. Đối với việc tu luyện vô cùng hữu ích. Sau khi trao đổi, Hàng Lộc chủ động đề xuất việc tham quan phế hỏa mạch của bách xạo viện, khiến cho đám liệt hỏa lão quái có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đáp ứng. Đứng cạnh mạch hỏa trì sâu không lường được trước mặt, Hàng Lộc không khỏi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Nửa ngày sau, hắn cùng đám kim lão quái cuối cùng trước sao cáo từ rời bách xạo viện đi. Hàng Lộc hóa thành một đạo kinh hồng, bay về phía lạc Vân Tân. Nhưng trên đường đi, Lữ Lạc Hàng Hái nói chuyện không ngừng cùng lão già họ trình. Trực tiếp thường lượng chuyển tiếp nhận lên thạch quảng mỏ cùng với một số nơi sinh ra tài liệu trân quý, nơi mà cổ kiếm môn hoặc bác sở viện còn đang chiếm cứ. Sau đó không lâu, một số trong đó đã trở thành tài sản của Lạc Vân Tông. lão dạo họ trên mặc dù không giống lữ lạc cực kỳ hưng phấn, nhưng tâm tình cũng rất tốt. Hàng lập lại không có hứng thú đàm luận việc này, mà chỉ miệng cười ngay hai người nghị luận mà thôi. Nhưng không nghĩ tới là khi đang nhanh chóng trở lại tông môn, thì lão giả hòa trình lại đột nhiên dần đồn quan, nhìn hàng lập nói. Hàng sơ đệ, lần này cũng may là có người. Không dối gạt sơ đệ, việc bổn tông trở thành khe quốc đệ nhất tu tiên tông môn là tâm nguyện cả đời của vô số đại trưởng lão. Hôm nay đã thành hiện thực trong tay huynh. Việc này cũng đủ để vui mừng suốt cả cuộc đời này. Vì vậy vị huynh và lữ đệ đã thương lượng qua. Sau khi ta tòa hóa thì đem chức vị Đại trưởng Lão Buồn Tân giao cho sư đệ, không biết ý sư đệ như thế nào.